Nằm nghiêng trước trong cửa sổ Gió tháng tư man mát thổi Khiến con người mềm yếu muốn say Một cánh hoa bị gió thổi rơi trên mặt tôi ngơ ngứa Đêm qua say rượu còn chưa tỉnh Thân thể yếu ớt không chút sức lực Tôi đưa tay Vô ý đánh rơi chiếc bình ngọc Chiếc bình qua tròn Lăn vòng xuống bậc thềm Làm rớt ra một sọt rượu còn sót Trong cơn gió thổi tới bảng phát Có mùi huân hương xen lẫn mùi rượu ngạp ngạp Rượu thanh mai được ca ca mang tới từ Kinh Thành Nửa tháng trước lại bị tôi uống cạn sạch Không biết khi nào huynh ấy mới tìm được cơ hội Tới huy cho giải quyết công việc để gặp nhau lần nữa tôi mệt mỏi nhưng vẫn gắng sức đứng dậy gọi hai tiếng cẩm nhi lại không có ai trả lời nhà đầu này kể từ khi rời kinh thành tới đây cũng bắt đầu học thói lười biếng đứng dậy lười biếng xỏ dày tôi miễn cưỡng xuyên qua hành lang gấp khúc chợt lơ đãng liếc mắt thấy những bông hoa ngọc lan trong viết sao một Đêm đã nở đầy trắng như tuyết. Tôi có chút ngẩn ngơ, dựa vào lan can, tâm hồn che lơ lửng. thoáng chốc như quay trở lại lan đình trong nhà trước kia. Quận chúa tỉnh rồi sao? Đã say hơn nửa ngày mà đi ra ngoài cũng không khoác áo choàng Cẩn thận kẻ cảm lạnh. Cẩm nhi một bên vừa nói vừa cằn nhằn oán trách Một bên đen áo choàng khuất lên vai tôi Tôi ngược mặt lên Cây ngọt lan ở nhà chắc cũng đã nở hoa rồi Không biết năm nay hoa nở thế nào Thời tiết ở kinh thành ấm áp hơn nơi đây Hoa có lẽ cũng nở sớm hơn Cẩm nhi khẽ thở dài Lại phục hồi tinh thần cười nói Có điều ở đây mặc dù là hơn một chút Nhưng lại nhiều nắng hơn kinh thành Ít khi có mưa Nô tì thích ở đây hơn Cô bé này càng ngày càng biết cách rõ cho người khác vui vẻ Thấy tôi mỉm môi cười Không cất tiếng Nàng liền nhẹ nhàng ngồi xuống cùng tôi Thấp giọng nói Nếu ở Huy Châu đã tràn rồi, Chi bằng chúng ta quay trở về kinh xem một chút. Trời đi đã ba năm, Quận Chúa hẳn là nhớ nhà đúng không? Tôi thu hồi tâm tư, Cười một tiếng tự diễu, Miễn cưỡng rưỡi lương. Đúng vậy á, Ta có chút nhớ chuyện thanh mai ở nhà rồi, Nhưng so với cuộc sống thần tiên ở nơi này, ta còn không nỡ trở về, dứt lời đứng dậy, tôi phát tay áo lướt qua những cánh hoa rơi. Cảnh xuân thật tuyệt, chúng ta ra ngoài dạo một chút. Cẩm Nhi đuổi theo phía sau bộ la lên. Hôm qua Vương gia sai người đem tin tức tới vẫn đang chờ qua, chờ Vương phi hồi đáp mà. Tôi dừng chân. Trong lòng không khỏi cảm thấy có điểm phiền muộn. Ngươi thay ta hồi đáp đi. Tôi lười ngoảnh lại. Cứ như vậy rời đi. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Lại nói. Đúng rồi. Ngươi xem xem lần này hắn đưa tới những gì. Chọn một ít đồ thú vị để lưu lại. Còn đâu thì cho nhóm y quan đi. Qua hai ngày y quan sẽ tới một lần lần này sẽ chuẩn bị một chút vàng bạc ca ca nói mẫu thân và cô cô thường xuyên thúc giục hỏi bệnh tình của tôi sao không thấy tiền chuyển chập chạp không thể trở về kinh nhóm thái y thịt luôn thấp thòm lo sợ e rằng che giấu không thành tuy nói chỗ cha mẹ có ca ca làm nô ứng Nhưng mấy y quan này có chút nhát gan Nếu không chuẩn bị nhiều vàng bạc một chút để chạm miệng bọn họ lại Khó có thể đảm bảo cô cô không nhận thấy sự kỳ lạ Hạ chỉ chịu tôi trở về kinh thành Nếu để cho thái y nói bệnh tình của tôi quá mất nghiêm trọng lại sợ mẫu thân vội vàng tới thăm hỏi Như vậy cũng không ổn ba năm này tôi ở huy chương u cư sớ hoa thị dưỡng bay sống những tháng ngày tiêu dao như thần tiên hoàn toàn nhờ vào những gì mà vị vu quân kia ban tặng đêm tân hôn dự trương vương ngay cả động phòng cũng chưa bước vào một bước đã vội vã xuất chinh đi chinh phạt quân phản loạn ba quận cùng làm phản dặn ngoại xâm phía Bắc nổi lên, nhất thời khói lửa từ phương, vua dân chèn đồng. Phu quân tôi một vai gánh vác thiên hạ, vung kiến trấn nam, thật không dễ dàng gì bình định được quân phản loạn, lại không kịp nghỉ ngơi chỉ huy quân bắc tiến. Lúc ấy, người người đều tôn trùng công la bảo vệ xã tắc của sự trương vương, Còn ca tụng sự trương vương phi hiểu thấu đại nghĩa, lấy nước nhà làm trọng. Phụ thân chẳng những không trách tội vì giai tế này ra đi không từ xã mà còn dâng tấu trương khen ngợi hắn lên triều đình. gia tế, con trẻ tốt. Không có ai dám chăm trọng tôi một mình cô đơn, tôi cũng bình tĩnh như thường vào cung tạ ơn về thăm cha mẹ người thân đúng như bộ dạng mà bọn họ mong muốn ung xung bình thản có phong thái của quý tộc danh vọng những ánh mắt truy đuổi phía sau tôi những người chờ thấy tôi bi thương chán nản đại khải đều không được như nguyện tôi vẫn mặc hoa phục trang điểm đẹp ra vào lừng lẫy Ở sự trương vương phủ đêm nào cũng bày yến tiệc ca nhạc trộn sang. Cho đến hai tháng sau khi thành thân, một trận gió lẽ ào tới, tôi đột nhiên bị bay. Lúc đó nằm trên miên trên sừng bay, một đêm nguy kịch, cơ hồ đe dọa tới tính mạng. Cả đêm đó mẫu thân đều ở Phật đường quỳ lại cầu khẩn, nước mắt như suối. Nói với phụ thân nếu A Vũ rời đi sẽ cả đời ôm hẳn, vĩnh viễn không tha thứ cho phụ thân và cô cô. Phụ thân không phản bác được, nghe người trong thư phòng suốt một đêm. Tôi tỉnh lại khi trời sáng, con sót bắt đầu giảm. Tỉnh lại trông thấy thân nhân trước sừng rơi nước mắt vì vui mừng. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không có kiên nhẫn đối mặt, cũng vô lực tiếp nhận, chỉ có trốn tranh. Đúng lúc gặp mùa mưa, bệnh hen suyễn của tôi tái phát, thái y lo lắng thời tiết mưa dầm ở kinh thành gây bất lợi cho việc khang phục của tôi. Thúc phụ làm quan ở Huy Châu từng xây dựng được một hành quán tinh tế vừa mới hành thành không lâu đã bị điều nhiên trở về kinh hành quán liền bỏ đó không dùng tới khí hậu khô giáo ở Huy Châu thực tốt phong cảnh hợp lòng người thuận lợi cho việc tĩnh dưỡng. Tôi dùng tiền hối lộ thái y buộc ca ca thuyết phục cha mẹ cho tôi rời đến hành quán ở Huy Châu nghỉ ngơi. Vừa mới tới Huy Châu, cha mẹ đã phải hơn ba trăm tỷ nữ tôi tớ cùng hộ vệ, khiến cái hành quán nho nhỏ bị chen chúc đông nghẹt, làm kinh động thứ sử Huy Châu tự mình tới cửa bài kiến, khiến tôi đã phiền lại càng thêm phiền. Tôi buộc thái y thượng tấu rằng tiếng người và tiếng động hỗn tạp có thể ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi, kiên quyết đưa đàn người đó trở lại kinh thành, chỉ để lại một vài thị tì và y quan, trước cuộc cũng được thanh tịnh. Huy trở xa trời đất rộng lớn, lùi một bước lại có cảm giác được thay ra đổi thịt, được sinh ra lần nữa. Hành quán này của thúc phụ quả thực là đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Chẳng những cảnh trí động lòng người, nơi nơi vừa ý mà trong hầm còn có sữa ngon. Trong sân cây cối xanh tươi hoa đua nở, chim sải cánh bay qua hồ nước. So với lâm viên tươi đẹp ở Kinh Thành còn hơn được vẻ tĩnh lặng. Cha mẹ vốn tưởng rằng tôi chỉ là nghỉ ngơi xảy sâu, không bao lâu sẽ trở về. Đâu có ngờ tới tôi vừa đến Huy Châu đã yêu cuộc sống tiêu dao rảnh sỡ nơi này, ở lâu cũng không muốn về. Chỉ có khi Xuân Thu là sinh thần, cha mẹ tôi mới về Kinh ở Tạ vài ngày, rồi thân thể lại khó chịu, quay lại Huy Châu. Từng ngày, từng tháng, từng năm, tôi bắt đầu cảm thấy mình thay đổi. Từ nơi bắt đầu trong thâm tâm đã dần dần biến lại, khác đi. Thiếu nữ ngày xưa hầu hạ bên cha mẹ, thấy người thân lưu luyến đã không còn. Ba bè thân thích khi xưa hôm nay đã mỗi người một cảnh ngộ, gặp lại đã trở nên xa cách ngay cả uyển sung tỷ tỷ cũng trở nên trầm mặc u ám sống như những vi tử tịch mịch trong cung cha mẹ cô cô thúc phụ mỗi người thấy tôi đều gắng sức che chở trên mặt là vẻ ấy này không che giấu được mà tôi đối mặt với những người thân của mình lại tình nguyện muốn họ che cứ tôi Dạy sợ tôi như trước, còn tốt hơn là cứ cẩn thận để ý như hiện tại. Có nhiều thứ đã thay đổi, cũng không thể quay trở về như trước. Chỉ có ca ca là chưa từng thay đổi, chỉ có mình khuynh ấy hiểu tôi, cũng chỉ có ở trước mặt khuynh ấy tôi mới không phải là sự chưa vương phi không phải là thượng dương quận chúa mà là a vũ nhỏ bé luôn bám theo khuynh ấy lúc trước ngay cả tử đạ cũng rất lâu rồi chưa xuất hiện trong giấc mộng của tôi thời gian ở hoàng lăng sự đạo hiếu của tử đạ đã hết hoàng thượng lại hạ thành chỉ muốn khuynh ấy giám sát việc cải tổ hoàng lăng tu sửa tông miếu việc này cũng không có ước định thời gian, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về kinh. Ngày xưa tôi không hiểu, hoàng thượng rõ ràng yêu tử đã vì sao lại để mà cô cô đưa khuynh ấy đi hoàng lang. Giờ thì tôi lại hiểu, hoàng thượng để khuynh ấy rời xa cung đình mới là thật tâm yêu khuynh ấy, che chở khuynh ấy. Tại trốn vòng xoay quyền thế này, chỉ cần một bước đi sai lầm là tan sức nát thịnh. Hoàng thượng hiểu được, vai cánh của dòng họ vương và thái tử đã thành. Hiện giờ là kết minh cùng tiêu kỳ, bốn mươi vạn đại quân phía Bắc luôn chằm chằm nhìn vào. Về thái tử, đổi thái tử là tuyệt đối không thể. Là một người cha Điều hoàng thượng có thể làm chỉ là bảo vệ sự bình an của tử đạm Tôi cũng không tiếp tục nhớ tới khuyên ấy Đời này duyên đã sức Tôi đã được gả cho người khác Chỉ là nửa đêm ngẫu nhiên tỉnh mộng tôi sẽ gửi tới tử đạm ở hoàng lăng xa xôi một lời chúc mạnh khỏe gả cho người ta được ba năm Lại ba năm không biết mặt mũi vua quân của mình. Nhưng tôi không tìm ra được điều gì không may ở vị vua quân ấy. Đường đường là sự trương vương, không những là trác thần, quyền khuyên thiên hạ mà đối với người nhà cũng rất quan tâm. Ở nơi biên cương xa xôi chiến chiến, hắn vẫn không quên mỗi tháng sai người đưa thư tới. Kỳ trân dị bảo hoàng thượng ngự từ cho hắn đều được mang đến Huy Châu. Chẳng qua là nội dung thư mỗi lần gửi tới đều không khác nhau là mấy, hơn phân nửa là do phụ tá của hắn viết, đóng ấn tín của hắn lên trên coi như gia thư. Tôi không biết hắn làm như vậy coi như là chu toàn lễ nghĩa hay là quan tâm tới thể diện của tôi hay là vì có chút bất giúp. Lúc đầu tôi cũng từng trực tiếp viết thư hồi ra, dần dần nhìn thấy bức thư giống như công văn ấy, ngay cả hứng thú mở ra xem cũng không còn nữa. Có lẽ đây gọi là vu thế tôn trọng nhau. Tương kính như tân. Chúng tôi có sự an ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Không cần miễn cưỡng có lệ, ngược lại có niềm vui riêng. Cầu nhân đắc nhân. Cầu nhân đắc nhân, cầu gì được nấy? Vừa mới vào tiết thu đã thấy là vàng rơi lạc. Vừa thấy đêm đông tuyết bay, tuyết đã tan xuân tới. Mùi hạ ấm cũng sần sần đậm Thời gian dễ dàng trôi qua Năm xưa như nước Tâm sần sần bình thản Từ đạ bạc tới lương bạc Cuối cùng có thể bình tĩnh tự kiềm chế Lương bạc chán nản, nguội lạnh Mối nhân duyên này, vị vua quân này Tôi cũng nên hài lòng thôi Khi chờ là nơi sung yếu, đầu mối giao thông, đường sông lại thơ tiện, trước giờ luôn là vùng đất mà thương nhân và phù xa tụ hồn. Tiết trời nơi này khá hẳn kinh thành, không ẩm ướt như mưa, mùa hạ oi bức, mùa đông lạnh căm. Khi chờ bốn mùa rõ ràng, quanh năm suốt tháng luôn có ánh nắng tươi sáng. Bầu trời trong bắc Từ xưa tới nay Dân chúng hai miền Nam Bắc không ngừng chuyển cư Hỗn tạc hơn thường Nơi đây vượt có người phương Bắc sang sảng chất Và vượt có người phương Nam ôn hòa tinh tế Qua nhiều năm liên tục chi chiến cũng không có mấy thay đổi Dân sinh sao có và đồng đúc Thứ sử huy cho Ngô Khiêm là môn sinh một tay phụ thân nâng đỡ. Năm xưa chỉ là tài tử có chút danh tiếng lại rất được phụ thân ưu ái. Tại nhiên bốn năm đã có chính tích không tầm thường. Kể từ khi tôi tới hành quán, Ngô Đại Nhân vẫn ân cần trông nom Ngô phụ Nhân cũng thường tới bài phòng. Lo lắng tôi có chút gì không vui, luôn tận tâm tận lực ngành tiếp tôi. Chính tích, thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại. Đối với sự ngành đãi của vua phụ ngô gia, tôi không có hảo cảm, cũng không đành lòng từ chối. Ngô khiêm sự pháo chính tích nổi trội cùng với sự chỉ bảo của phụ thân. Con đường làm qua cũng coi như thuận lợi Có hy vọng thăng chức Vốn không cần tận lực ngành đại tôi. Chẳng qua là nữ nhi duy nhất của hắn cũng đã sắp trưởng thành Lại quanh năm cùng cha mẹ ở Huy Châu Không thể làm quen với con em Những nhà ca cửa do trốn kinh thành Giờ sắp tới tuổi gà đi Phu phụ ngô gia lo âu Mong mỏi sớm được điều trở về kinh thành để định mối trung thân cho con Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ Lo lắng vất vả vì con tới mức đó Tôi biết nguyên nhân này Làm sao có thể nhẫn tâm từ chối Hai ngày nay Chuyện gây náo nhiệt nhất trong thành chính là ngày hội thiên duyên diên diều xuân đến thi diều dày vốn là phong tục phương nam đặc biệt thịnh hành đối với nữ quyền trong kinh thành những năm qua vào tháng ba tháng tư mỗi khi xuân đến nữ tử trong kinh đều tìm đến người có tay nghề giỏi làm ra những chiếc diều đẹp xa hoa cùng thân quyền bạn bè ra ngoài thành xạo chơi tổ chức yến tiệc thi thả diều, thưởng thức ca phú, truyền thống huy chương không có tập tục này. Sau khi tôi tới, hàng năm ngô vũ nhân đều tự mình chủ trì, mời nữ quyền sanh môn phú gia toàn thành vào ngày 9 tháng 4 đến Quỳnh Hoa Uyển tổ chức hội thiên diên. Hiếm thấy đôi vũ phụ này tận lực sụ tâm, nghĩ ra cách như vậy để lấy lòng tôi mỗi năm ở nhà ca ca luôn tìm tới thợ thủ công tay nghề khéo léo làm riêng cho tôi hơn nữa khi ấy còn am hiểu lối vẽ tranh tinh vi để lên đó bài thơ tôi làm con riêng bay đi chúng tôi mặc cho nó phiêu riêng không để ý tới Vậy mà người khác vô tình nhặt được lại tôn trùng là vật quý báu ra giá bạc dòng trăm lượng mang ra ngoài phố bán mọi người gọi nó là siêu mỹ nhân Năm nay không biết ca ca sẽ vẽ siêu mỹ nhân cho khuê tù nhà ai Có lẽ Cẩm Nhi nói đúng Tôi thực có chút nhớ nhà Ngày 9 tháng 4 Hoa uyển, trời tháng tư trong xanh hoa thơm cỏ lạ đua nhau tranh giành sắc xuân sắc màu rực rỡ đẹp như mây trời danh môn huy chương tụ tập ham là người có chút xanh phát điện vì cũng tranh nhau để cho nữ nhi tham gia ngày hội này tôi hiểu được Những cô gái kia cũng chỉ mong ở ngày hội thiên riêng này thể hiện được hết vẻ tam nhã, nhận được sự ưu ái của tôi, từ đó leo lên nhà ca cửa rộng. Ở trong mắt họ, tôi là quý nhân ca không thể chạm, là người có thể thay đổi vận mệnh của họ. Bọn họ khát vọng có quý nhân giúp thay đổi vận mệnh như vậy. Tôi lại thất vọng vận mệnh rơi vào tay người khác. Đàn xà hơi ngừng, ca múa cũng tạ dừng lại. Tôi cùng ngô vô nhân và một đàn hầu nữ đi vào trong vườn. Mọi người cúi người tham bái. Các cô gái đều gấm vóc lụa là Trang điểm cẩn thận, đeo đồ trang sức quý giá, hết sức lấp lẫy. Ngược lại tôi chỉ tùy ý mặc một thân váy dài thủy sắc mỏng Búi tóc vân mây, ở giữa cài chiếc tháp ngọc Toàn thân trên dưới không còn có nửa viên cho ngọc điểm xếp nào nữa Lễ xong, khai yến Trong tiếng đàn sáo, một hàng vũ cơ y phục trực sỡ nối đuôi nhau đi ra Nhẹ nhàng múa. Ở nơi cao nhất trong vườn xuất hiện một con rìu bươm bươm đỏ thẫm đuôi hồng dịu dàng theo gió bay lên. Vẻ ngoài lấp lẫy, trang trí khéo léo, có lẽ thời gian để làm thành cũng không ít, xem ra là rìu của thiên kim ngô gia. Tôi hơi mỉm cười, nói cánh mỏng vương mây khói, bận trộn vì sắc hoa. Tiểu nữ kén cỏi khiến Vương Phi che cười rồi, ngô vụ nhân khẽ con người, lời nói khiêm tốn, thần sắc lại có chút tự đắc. Một thiếu nữ áo vàng đang ngồi vội đứng dậy bái tạ. Ngô vụ nhân cười nói, tiểu nữ huệ tâm, bái kiến Vương Phi. Tôi gật đầu ra hiệu cho cô gái đó tiến gần lại thiếu nữ áo vàng cùi đầu chợt rãy đi tới dáng người ử điệu chiếc khăn che mặt mỏm phấp phơ trong gió càng tốt ra vẻ dịu dàng động lòng người phương na từng có tục lệ nữ tử chưa lấy chồng khi ra ngoài phải đeo khăn che mặt tôi lại không biết huy châu cũng có phong tục như vậy nữ tử ngô gia này sùng khan che mà ở đây chắc hẳn là được giáo dục rất nghiêm đang định nhìn kỹ nữ tử kia thì chợt nghe thấy một tiếng xào vang lên trong vườn một con ria én xanh biết đón gió bay thẳng lên tinh tế hơn người giống như một con én nhỏ đang dương cánh bay còn chưa kịp nhìn kỹ đã thấy một con rêu cá chết vàng bay lên tiếc đó là đào tiên hoa sen vét ngọc chuồn chuồn nhất thời đầy trời là cánh diều vô cùng sặc sỡ tưng bừng khiến người xem không kịp nhìn mọi người trong nháy mắt đều chỉ lo nhìn quanh không ngớt lời ca tụng ngô gia nữ nhi uyển chuyển đi tới từng bước từng bước tới gần dịu dàng hạ bái nữ tử xinh đẹp này rất khá tôi quay đầu lại cười nói với ngô vũ nhân lại thấy thần sắc ngô vũ nhân biến đổi trừng mắt nhìn nữ tử trước mặt đột nhiên một tiếng cười sắc bén sồn sập vang lên Tôi cả kinh ngẩm đầu Phía đông nam bên ngoài vườn Bỗng nhiên xuất hiện một bóng sáng Khi gió to nổi lên Một con rìu khổng lồ màu xanh lá phóng lên cao Giống như rìu hâu Hai cánh dài gần ba chuộng Vô cùng lớn bay xẹt qua vườn Xông thẳng tới chỗ tôi đang ngồi Tôi lập tức đứng lên lui nhanh về phía sau. Thân ảnh máu vàng trước mắt thoáng đồng. Nữ nhìn ngô gia kia đột nhiên vươn tay sự chặt lấy bả vai tôi. năm ngón tay đâm sâu vào da thịt, đau thấu gân cốt. Ngươi không phải là hỡi tâm. Trong tiếng thét chói tai của ngô vô nhân, nữ tử kia vòng về phía sau. Một trưởng hạ xuống sau gái tôi. Cùng lúc đó, con riêng ngờ bóng kia theo gió máy bay tới. Bóng tối bao phủ khắp đất trời. Sao gái đau như trước mắt hoàn toàn là một màu đen. Lúc một chút ý thức cuối cùng còn sót lại, tôi chỉ cảm thấy hai vai bị giữ chặt, thân thể bị nhấc bổng lên. Bên tai là tiếng gió phần phần.